vẫn không thấy ai Tứ phía chung quanh Không có người Chỉ có gió thổi vù vù Vân kinh ngái bỏ chạy Nhưng đôi chân giữ nguyên bụi tay Gì lại lấy Không cho nàng một chỗ. Vân vùng vẫy nhao tới Vấp chân té sắp xuống được Nàng vấn tố đứng dậy Vừa thở vừa chạy vào nàng Bến trái cửa Vân hoàng hồn bước lên Ba bậc thềm xe tay cầm dẫn cho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 Vợ Hiếu mỉa mai chen vào. Cô mới qua Canada mà qua tivi nhiều quá. Nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra mà nói. Không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết. Vân bực bội đứng dậy lại tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ. Em nói thật chứ bịa đặt cái gì? Em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe. Vừa thấy em, ông nghe răng ra cười rồi gặp đầu chào em. Trời em sợ quá em bỏ chạy về liền. Cả nhà cùng im lặng. Nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng. Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá Vân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu. Tức quá, em không mang cái tấm hình nào của ông ấy. Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì thì tối mai anh ra chạm xe buýt với em. Hiếu Trầm ngâm nói. Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm. Mà đi taxi thì lương mày không có đủ trá à. Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ. Em có nhớ ông Thọ không? Vợ Hiếu gật đầu. Nhớ nhưng mà không có rõ lắm. Hồi mà em mới lấy anh á, thỉnh thoảng vì vẫn gặp ông ấy đi ngang nhà mình á. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà. Hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà giá như mấy làm ma hiện về thì hiện bên Việt Nam chứ ma nào mà đi du lịch tận sang đây. Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế ngạo văn Hiếu vội lên tiếng bảo Vân. Ta có cách này. Tối mai mày đừng có đón cái chuyến xe 9 rưỡi như là tối nay nữa. Mày chịu khó đi sớm hơn nửa giờ. Mày đón chuyến trước khoảng 9 giờ Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp cái ông tài xế bữa này. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau. Nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác. Khỏi gặp cái ông tài xế bữa nay mà mày bảo là ma. Vân hài lòng đáp. Vâng, em cũng định như vậy. Đi sớm nửa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì. Đến tiệm trước thì càng vui. Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm. Còn muốn uh, chắc ăn nữa thì chịu khó quốc bộ thêm một plop đường nữa. Thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn cái đường số 5. Á. Hai đường song song với nhau mà. Xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng phải đổi xe bus mới đi ra được đau thao. Vân gật cù đồng ý. Vâng vâng, có lẽ như thế thì chắc ăn hơn. Ạ. Hiếu biết em không muốn ở nhà nên gật cù nhắc lại. Ừ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí. Ngừng một chút, anh hỏi Vân, thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không? Vân im lặng không đáp, hình ảnh ông thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phôn gọi cho tiệm donut, mà chủ nhân là một người hoa, hồi trước làm chung sở với Hiếu. Nói chuyện vài câu, rồi anh gác máy và trở lại bảo Vân. Tối nay nghỉ cũng được, người ta chưa cần mày lắm. Thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng trễ rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, thôi đi ngủ đi, nhớ khóa cửa lại. Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường suốt ngày nó nhốt mình trong phòng riêng, học bài hoặc nghe nhạc, ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẵn với Vân, nhưng nó chỉ lại rừng rưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh. Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng ủi ủi vào bồn ngủ, lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy rất khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toàn bước ra, bỗng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm ngừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồn của Vân. Tay ôm bộ quần áo, Vân nhớ mày lắng nghe, rồi chỉ một phút sau, hình như nó trồm lên và những móng sắc của hai chân trước cào liên tục vào tường nhà Vân. Làm nàng càng nhăn mặt khó chứ Gần 3 tháng nay chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình Dù sân sau Nó hiền như cục đất Suốt ngày nằm lờ lờ ngoài ghiên nhà bên cạnh Bên tay trái nhà hiếu Ở Thế nay bỗng dưng con chó dở trứng Vân đập bàn tay vào tường mấy cái Để xua đùa nó đi chỗ khác Nhưng đáp lại Chỉ trong khoảnh khắc Con chó bắt đầu chu lên giữa ban đêm vắng lặng Ở khu dân cư thưa thớt Nghe ai oán đến giận người Rồi tiếng cào vào vách, tiếng chu thẳng thiết cũng đều ngưng luôn Để chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nhẹn Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này Thì làm sao cả nhà ngủ được Nàng định chạy lên, nói hứa gọi điện thoại sang nhà hàng xóm Bảo họ nhớ chó lọc Cái ông hàng xóm này kìa cục lắm Nàng sao không để chó trong nhà, mà lại thả ra ngoài vườn Khi đã bước vào mùa lạnh, tay ôm bộ của nó ngủ Vân tò mò tiếng lạc Rén bức màn cửa sổ nhìn ra sân sau Xem tại sao chó sổ Tức thì nàng kinh hãi thét lên Buông rơi bộ đồ xuống chân Và bỏ chạy lao ra ngoài Bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra Thì nàng thấy ông thọ Đã đứng sẵn bên ngoài lớp kính cửa sổ Nghe hàm răng trắng nổi Cười với nàng sanh sang và nhất là hàm răng trắng bật của ông cười thật sảng. Con chó nhà ông sáu thì cứ lao tới phi ông mà sủa, vừa lại lùi xa xa, gầm gừ và lại chồm tới y như siêu nổi Hiếu từ trên lầu chạy xuống, lắc lên hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà la ầm lên thế?" Vân cũng vừa chạy ra sân thay định lao luôn lên lầu. Ngập Hiếu, nàng hồn nề thỏng và bảo: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 và vào trường hợp đó, nếu thế thì xui cho văn quán.